Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ tôi lơ đáng nhìn xuống chân bà ta thì thấy bàn chân bà ta bị cắt cụt một màu và đi lại tập tiễng. Nhớ lại sự việc hôm ấy sáng hôm sau bố tôi ra vườn kiểm tra thì chỉ thấy một khúc chân chó trắng rơi lại. Nghĩ là của thứ thú vật hôm qua nên bố tôi lập tức đem đi đốt ngay. Mẹ tôi lúc gặp bà già ở chợ thì chỉ thở dài tặc lưỡi. Sau này có người báo tin bà ta đã bỏ đi xứ khác, rồi thì dần dần anh tôi lớn, bố tôi cũng không còn đi bàn nhiều nữa, cho nên mẹ tôi cũng bớt sợ. Và những câu chuyện ly kỳ như vậy cũng có đôi lần xảy ra, chỉ là xảy ra ở một gia đình khác chứ không phải gia đình tôi. Người ta cũng nghi ngờ cho bà già kia chính là thứ ác quỷ ám ảnh mình, nhưng vì không có căn cứ nên cứ để như vậy. Đến khi bà ta biến mất, thì những chuyện kiểu như vậy mới thực sự chấm dứt. Tôi kể câu chuyện này không phải là tào lao hay bìa đặt. Câu chuyện tôi kể lại cũng chỉ là một câu chuyện hồi nhỏ tôi được nghe mẹ kể lại. Dẫu biết là hay hay dở, nhưng cũng xin được kể lại cho mọi người bằng giọng kể của tôi. Còn về văn phòng của tôi không tốt, khiến chuyện kém hấp dẫn, thì cũng xin được lượng thứ. Người đọc nếu cảm thấy câu chuyện có yếu tố nào khúc mắc có thể cho tôi một vài ý kiến. Nếu câu chuyện thành công, tôi xin mạn phép được đăng một vài câu chuyện hồi nhỏ tôi được nghe kể thêm nữa, để mọi người cùng được biết đến. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện bà già trong bệnh viện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt.